Chương 8 Thành công ở trường Bạn có thể áp dụng những nguyên tắc trong sách này vào cuộc sống ở trường như thế nào. Tôi nói cuộc sống vì có rất nhiều điều diễn ra ở trong trường, đôi khi giống như là toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn có thể sử dụng thời gian ở trường để xây dựng những thói quen tích cực nhằm đảm bảo thành công của bạn bây giờ và trong tương lai. Thời gian của bạn xoay quanh trường học Bạn dậy sớm trước bình minh, ăn vội bữa sáng, đón xe bus, đi bộ, xe đạp hay ai đó chở bạn. Hay chính bạn lái xe đến trường cùng nhiều học sinh mất mũi lờ đờ khác và ngồi trong phòng học khoảng hoặc hơn 6 giờ. Trong thời gian này, bạn lao vào một hoạt động nào đó liên quan đến việc học tập. Sau cùng, tiếng chuông hết giờ reo lên và bạn đến với một số hoạt động ngoại khóa khác hay một việc làm bán thời gian. Sau cùng, khi về nhà, một đống bài tập đang chờ bạn. Bạn làm đến khuya, và bạn kiệt sức. Vài giờ sau, bạn lăn ra khỏi giường và bắt đầu toàn bộ thông lệ một lần nữa. Dĩ nhiên, việc duy trì quy trình này trong nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm vốn là một thách thức. Nhưng ngay lúc này, cuộc sống của bạn chủ yếu là ở trường và chúng ta hãy chuyển sự chú ý của mình sang những lĩnh vực quan trọng nhất nơi bạn có thể sử dụng chính công cụ để giảm stress và cải thiện thành tích của mình những lĩnh vực then chốt đó gồm ba chữ t quản lý thời gian times management những kỳ thi test và giáo viên teachers còn về những người bạn thể thao câu lạc bộ tất cả những chuyện đó cũng diễn ra ở trường dĩ nhiên là bạn đúng trong chương mười hai Chúng ta sẽ bàn về những hoạt động xã hội của bạn. Ngay bây giờ, tôi muốn chúng ta nhìn vào vấn đề cốt lõi ở trường học. Đó là công việc. Quản lý thời gian. Chucky, một học sinh cấp 2, đang chuẩn bị cho kỳ thi thơ ca Anh, thời kỳ lãng mạn. Đó là chiều thứ 7 và kỳ thi được lên lịch vào ngày thứ 2. Chucky có 3 giờ học phía trước. Em đã làm gì? sau đây là những gì em nói? Em lên kế hoạch ôn tập. Nhưng sau khi nhìn vào đống sách vỡ, em nghĩ em không thể xử lý hết, quá nhiều, cơ thể em căng thẳng. Em bỏ ra quá nhiều thời gian trong việc quyết định bắt đầu như thế nào, và nó khiến em chẳng làm gì được. Jackie trông mệt mỏi, em rất dở trong việc quản lý thời gian. Quản lý thời gian là gì? Vì Jackie là một khách hàng mới, em không biết những gì mà bạn biết từ việc đọc quyển sách này. Chúng ta hãy áp dụng quy trình để phát triển sự hiểu biết của em về quản lý thời gian. Hãy đọc lại câu chuyện của Jackie và trả lời những câu hỏi sau. Jackie tập trung vào chuyện gì? Jackie nói gì khi em không tự tin? Những lời nào em sử dụng để mô tả trải nghiệm của mình? Sau khi trả lời những câu hỏi này, hãy so sánh chúng với bạn dưới đây. Những gì Jackie nói? Em lên kế hoạch ôn tập tất cả bài vở. Chân nào của cái ghế đẩu ba chân bị ảnh hưởng? Tập trung. Vì sao? Kế hoạch của Jackie là hữu ích nhưng không khôn ngoan, smart, ôm tất cả bài vỡ là mục tiêu quá lớn. Những gì Jackie nói? Em không thể xử lý chuyện này. Chân nào của cái ghế đẩu ba chân bị ảnh hưởng? Tự tin. Vì sao? Bất cứ suy nghĩ nào bắt đầu bằng tôi không đều là suy nghĩ tiêu cực. Những gì Jackie nói? Em bị căng thẳng Chân nào của cái ghế đẩu ba chân bị ảnh hưởng Bình tĩnh Vì sao? Khi căng thẳng Bạn đang làm đau nhất các cơ Và bị nghẹt thở Jackie kết luận Em không giỏi quản lý thời gian Nhưng điều này có đúng Như những gì đang diễn ra không? Quản lý thời gian là kiểm soát bản thân Bạn không thể bảo thời gian chờ bạn Không Thời gian không cần được quản lý bạn cần kiểm soát chính mình để sử dụng hiệu quả thời gian vì vậy để sử dụng tốt thời gian bạn cần hai điều thứ nhất, nâng cao nhận thức với những gì đang diễn ra trong cơ thể tâm trí và tinh thần thứ hai, sử dụng các công cụ ta hãy xem trắc kiểm soát bản thân để cải thiện việc quản lý thời gian như thế nào qua một bài tập sau bài tập, tôi sẽ làm điều đó khác biệt như thế nào nhắm mắt lại, thở ra ít mọi xáo trộn hay hạn chế của bạn. Nhìn thấy Jacky với chồng sách vở và 3 giờ học sắp tới. Bạn thấy Jacky làm gì để kiểm soát bản thân tốt hơn? Jacky hoàn thành mục tiêu như thế nào? Em tăng cường sự tự tin như thế nào? Em tự giúp mình bình tĩnh như thế nào? Hãy xem Jacky sử dụng những công cụ để thay đổi cách học tập của mình. Bạn thấy em làm gì? Thở ra và mở mắt ra. Thông qua việc thực hành bài tập này, Jackie hiểu được cách nâng cao khả năng nhận thức về chính mình và cách sử dụng những công cụ để trở nên bình tĩnh, tự tin và tập trung. Em trở lại sau vài tuần. Sau đây là báo cáo của em. Em lập kế hoạch để ôn tập vào ngày thứ bảy. Lần này là môn toán. Em lại có ba giờ. Lần trước rất lộn xộn, nhưng lần này thì khác. Em biết, chỉ xem lại bài vở là không đủ. Do đó, em chia bài ra thành nhiều phần và quản lý mỗi phần như một mục tiêu riêng rẽ. Sau đó, em phân bổ thời gian và viết ra lịch trình cho chính mình. Khi đã thiết lập lịch trình, em cảm thấy tốt hơn, nhưng em nhận ra mình vẫn bồn chồn. Do đó, em sử dụng những công cụ bình tĩnh, hít thở, giữ thăng bằng và cảm nhận. Những công cụ này khá hữu ích. Rồi em bắt đầu kế hoạch, nhưng em cảm thấy sự khởi đầu của mình rất lơ mơ. Thay vì đi thẳng đến mục tiêu, em đã sử dụng ngay công cụ bình tĩnh, đặc biệt là việc thở. Sau đó em sử dụng tiếp công cụ tự tin. Em tâm sự với người bạn tâm giao rằng, em không thể xử lý chuyện này. Người bạn tâm giao phản ánh lại rằng, khi em xử lý mọi chuyện rất khó khăn, em có thể làm tốt hơn. Rồi em hình dung chính mình giải quyết vấn đề với những bước rất nhỏ. Em xem xét lại vấn đề một lần nữa theo từng bước một. Em mở mắt, và đó chính xác là những gì em đã làm. Ba giờ trôi qua nhanh chóng. Khi kiểm soát tốt bản thân, việc quản lý thời gian của bạn không còn là vấn đề. Bạn có thể thừa nhận, chắc chắn, nhưng điều gì xảy ra khi bạn có quá nhiều bài tập ở nhà và không thể làm hết trong thời gian nhất định, dù bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung như thế nào? Đó là một câu hỏi lớn. Mặc dầu tôi mong một số giáo viên thực tế hơn bởi toàn bộ thời gian của bạn không thể chỉ dành cho một môn của họ. Tôi cũng biết bạn đang tuổi teen thường sử dụng thời gian không hợp lý. Họ bị sao lãng vào những hoạt động khác cho đến khi họ mệt mỏi và mọi thứ bắt đầu trực dốc kể từ đó. Vì vậy, việc quản lý thời gian hiệu quả phụ thuộc tuyệt đối vào việc quản lý bản thân hiệu quả. Làm gì trước khi học bài? Hãy tạo ra thói quen làm nóng, để bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung trước khi học. Hãy điều chỉnh thói quen nếu các giai đoạn trở nên nhàm chán hay không có tác dụng đối với bạn. Chúng ta hãy xem lại những bước trong thói quen mới của Jackie. Bước Việc Jackie đã làm Mục đích 1. Xác định sẽ học trong bao lâu Mục đích tập trung Bước 2 Việc Jackie đã làm chia bài vỡ thành những phần có thể xử lý được. Mục đích tập trung. Bước ba việc Jackie đã làm dành ra ít phút để hít thở giữ thăng bằng và kết nối các giác quan Mục đích bình tĩnh Bước bốn, việc Jackie đã làm là sử dụng các công cụ nếu thấy không an tâm Mục đích tự tin Mỗi học sinh mà tôi huấn luyện đã phát triển một thói quen và đều thành công trong việc tuân thủ thói quen đó Vì sao? Vì họ làm những gì mà người thành công làm. Nếu muốn thành công, hãy phát triển những thói quen có hiệu lực với bạn. Một chiều khóa khác cho việc quản lý thời gian. Nhiều học sinh nghĩ rằng cách học hiệu quả là ngồi trên ghế và cắm cuối dạo sách vở trong thời gian dài nhất. Sai. Việc thúc ép não bạn phục vụ vô hạn định sẽ khiến bạn stress ngay sau giờ đầu tiên. Hiệu suất của não sẽ giảm và bạn bắt đầu mệt. Làm thế nào để giải quyết chuyện này? Một điều khá đơn giản, xác định rõ khoảng thời gian học và giải lao. Nghiên cứu về hoạt động nhận thức hiệu quả cho thấy, thời gian học tập tối đa đến 20 đến 40 phút là lý tưởng để hiểu và giữ lại kiến thức. Do đó, việc nghỉ giải lao thực sự giúp ích cho thành tích của bạn. Các học sinh nên cài đồng hồ báo thức 30 hay 45 phút. Hãy làm việc cho đến khi đồng hồ báo giờ, rồi giải lao 5 phút. Trong lúc nghỉ giải lao, hãy làm như sau đứng dậy duỗi người đi vào phòng tắm nếu bạn cần và mở cửa hay cửa sổ ra và hít thở điều vậy đó cài đặt đồng hồ trở lại và tiếp tục làm việc sau ba chu kỳ như vậy khoảng 1 giờ rưỡi hãy có một đợt giải lao dài hơn 15 phút bây giờ bạn có thể ăn một chút gì đó hay gửi một tin nhắn cho một người bạn bắt đầu chu kỳ trở lại việc lập kế hoạch những đợt nghỉ giải lao sẽ là cách giúp bạn không kiệt sức bạn sẽ trông đợi những đợt nghỉ giải lao của mình như những cơ hội để thả lỏng, thư giãn bạn đã học hành chăm chỉ và bây giờ bạn xứng đáng nghỉ vài phút sau mỗi đợt nghỉ giải lao ta cảm thấy tốt hơn để trở lại việc học biết rằng một đợt nghỉ giải lao khác sẽ đến trong một thời gian ngắn tôi đã gặp những học sinh không tin tưởng chính mình để dành ra những đợt nghỉ giải lao vì trong quá khứ 5 phút dẫn đến 30 phút hay 1 giờ, hay cả buổi chiều. Sau nhiều lần như vậy, họ không muốn trở lại công việc. Họ thường nói, nếu tôi rời bàn và làm một điều gì khác, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Vâng, điều này có thể xảy ra. Nhưng nếu có thể, bạn hãy rèn luyện để từ bỏ thói quen đó. Nghĩ giải lao và trở lại với bài vở là quy trình cần được thiết lập. Nếu bạn tự ép mình học hành liên tục trong nhiều giờ, hiệu suất tiếp nhận kiến thức của bạn sẽ suy giảm. Trong thực tế, bạn càng quản lý tốt bản thân và xác định càng rõ thời gian học tập và nghỉ giải lao. Bạn càng chuẩn bị tốt hơn cho những kỳ thi. Và không chỉ là việc chuẩn bị cho môn học, mà cả việc chuẩn bị cho bản thân để bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn. Hãy nhớ, bạn là người dự kỳ thi. Hãy làm chủ bản thân, làm chủ kỳ thi. Tham dự những kỳ thi Mark, một học sinh cấp 2 Đang ngồi trong lớp toán Sắp thi giữa kỳ Nỗi lo lắng của em tăng lên nhanh chóng Em nghĩ Mình cần đạt điểm tốt trong kỳ thi này Mình phải giữ thứ hạng cao trong môn toán Để nộp đơn vào trường đại học mong muốn Sẽ có nhiều câu hỏi Mình có làm hết hay không? Có lẽ mình học chưa đủ Giống như Mark Khi bạn đang ngồi trong phòng thi trước khi đề thi phát ra Có thể có nhiều điều xuất hiện trong tâm trí bạn. Bạn cảm thấy áp lực. Bạn phải sử dụng toàn bộ kiến thức của mình trong một thời điểm nhất định và bạn buộc phải thành công. Trong quá khứ, sự căng thẳng này đã khiến bạn đưa ra những câu trả lời sai, bỏ qua một vài câu và một số câu khác bạn không hiểu. Bạn hoàn toàn ý thức được khi nhìn quanh rằng mình đang cạnh tranh trực tiếp với nhiều người khác và bạn cảm thấy trơ trọi trong nỗi lo ngày càng lớn của mình. Có một cảm giác mơ hồ về những hậu quả chờ đợi bạn. Nếu bạn thất bại, hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của bạn, tác động tiêu cực đến tương lai và sự tự tin của bạn khi bạn tham dự những kỳ thi khác. Mỗi khi bạn đối mặt với áp lực, bạn cảm thấy dường như mình là người duy nhất đang chịu đựng. Những người khác có lẽ, kỳ thi này là một làn gió nhẹ. Tôi không bao giờ hiểu được tài liệu này. Không ai thấy nó khó như vậy. Những suy nghĩ tiêu cực có thể tăng lên nhanh chóng, thành sự hoảng loạn thực sự. Bạn có như vậy hay không? Nếu có, bạn là một trong hàng triệu người trải qua bi kịch này hằng ngày. Chúng ta hãy xem xét các công cụ giúp ích cho bạn. Hãy bắt đầu với những công cụ tập trung. Vì nếu không tập trung khi đang học hay thi, bạn sẽ không bao giờ thể hiện hết tiềm năng của mình. Nói một cách tích cực khi bạn sử dụng những công cụ và giữ được sự tập trung bạn có thể đạt được thành tích tốt nhất sử dụng những công cụ tập trung khi chuẩn bị cho một kỳ thi cách học thi gây ra stress nhiều nhất là trì hoãn và học nhồi nhét đó cũng là cách mà rất nhiều học sinh thực hiện mặc dù đối với nhiều người cách này dường như có kết quả nhưng vì nó gây stress nó trở thành cách kém hiệu quả nhất bạn luôn ở trong tình thế khó khăn luôn luôn bị rượt đuổi nếu đó là thói quen của bạn Tôi mạnh mẽ khuyến khích bạn hãy học để chuẩn bị cho kỳ thi theo cách ít gây stress hơn. Vì học nhồi nhét để qua được kỳ thi trở thành một thói quen tiêu cực và nhanh chóng chuyển thành cách dễ gây ra stress nhất. Hãy nhớ, khi stress tăng lên, thành tích sẽ giảm đi. Để thành công trong một kỳ thi, bạn phải tập trung hoàn thành vào nhiệm vụ trước mắt. Không có gì đáng ngạc nhiên và có quá nhiều lo lắng vào lúc thi. Việc bị ám ảnh về mục tiêu gây ra lo lắng Vì người đó không nghĩ về đề thi trước mắt mình, mà lại áp ủ những hậu quả gây ra, sau đó nếu kỳ thi của mình thất bại. Những học sinh này không bao giờ học được cách để tập trung, họ bị ngắt kết nối. Hãy tuân theo những hướng dẫn mà chúng ta đã bàn trong phần quản lý thời gian, thiết lập mục tiêu học tập theo công thức SMART. Hãy xem lại công thức SMART trong chương 7, nếu như bạn chưa nhớ lại bỏ hết các nguy cơ gây sao lãng điện thoại, tắt email tắt TV, tắt nhạc trừ khi đó là loại nhạc giúp bạn tập trung chỉnh đồng hồ báo giờ 30 hay 45 phút trước khi học dành 5 phút nghỉ giải lao học một đợt khác giải lao 5 phút lập lại chu kỳ một hay nhiều lần rồi có một lần giải lao dài nếu bạn trở nên sao lãng trong thời gian học hãy sử dụng những công cụ dừng các hoạt động gây sao lãng Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn để biết chính xác những gì cần làm, hoàn thành mục tiêu, kết nối trở lại việc học, hãy thực hành việc sử dụng các công cụ tập trung trong quá trình học tập, đảm bảo chúng sẽ có tác dụng với bạn, nhất là khi bạn tham dự một kỳ thi. Khi tham dự một kỳ thi, trong phòng thi, công việc của bạn là làm bài, nhưng bạn thường bị sao lãng bởi chuyển động của những người khác, những suy nghĩ của bạn hay những cơn nôn nao trong bụng bạn. Nếu bạn sử dụng những công cụ tập trung, bạn sẽ nhận thức nhiều hơn về những điều khiến mình bị sao lãng. Sau đây là một số điều gây sao lãng thường gặp nhất đối với người đang dự thi. Cảm giác khó chịu về cơ thể. Tên tôi đập quá mạnh. Tôi không thể thở. Suy nghĩ tiêu cực. Tôi không thể xử lý câu này. Tôi sẽ thất bại. Thoay dõi người khác và nghĩ về những gì họ đang làm. Tôi cược là cô ấy trả lời được mọi câu hỏi. Tôi tự hỏi anh ấy đã làm đến đâu rồi? Hãy sử dụng những công cụ dừng sự sao lãng lại. Lắng nghe tiếng nói bên trong. Hoàn thành mục tiêu bằng cách hành động. Hãy nhớ rằng, những cảm giác khó chịu và việc đọc thoại tiêu cực đều trở thành điều gây sao lãng. Hậu quả của việc mất tập trung gây ra rất đơn giản. Bạn mất thời gian. Thời gian trôi qua dù bạn có chú ý và làm bài thi hay không. Vì hầu hết mỗi kỳ thi đều được giới hạn thời gian, nên bạn không được để mình phân tâm. Đồng hồ đang tích tắc và bạn phải chứng tỏ những gì mình biết trước khi nộp bài. Nếu bạn không tập trung, bạn sẽ mất thời gian quý giá. Kết quả là thành tích của bạn giảm sút Càng học được cách giữ tập trung, càng có nhiều thời gian chuẩn bị, thì sẽ càng dễ thực hiện mục tiêu. Sử dụng nút khởi động lại. Xin đừng nói với tôi Em không có thời gian để thở trong mùa thi Gần đây, một học sinh đã nói với tôi như vậy Tôi dừng lại và nhìn em Không có thời gian để thở Tôi nghĩ điều em muốn nói là Tôi không có thời gian để chú ý đến bản thân Và sử dụng các công cụ bình tĩnh Câu trả lời của tôi Dù sao thì lúc nào bạn cũng thở Bạn có thể học để sử dụng hơi thở Nhằm giúp bạn vượt qua kỳ thi chỉ mất vài phút để trả lời một câu hỏi trong bài thi nhưng nó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn trong cách thức mà bạn sẽ thể hiện tuy nhiên nếu bạn thật sự nghĩ mình không có khả năng sử dụng những công cụ này ít nhất hãy hoàn thành bài tập thiết thực này tôi gọi là việc bấm nút khởi động lại nó đánh thức sự chú ý và tiếp thêm năng lượng cho bạn ngoài ra khi bạn đã luyện tập việc sử dụng sẽ không quá khó khăn bài tập Ấn nút khởi động lại. Khi thở ra, hãy nhắm mắt lại để mắt được nghỉ ngơi. Cảm nhận hơi thở đi xuống bụng và thoát ra ngoài. Hít vào, cảm thấy hơi thở đi vào cơ thể và lên đến đỉnh đầu bạn. Sau đó hãy mở mắt ra. Ấn nút khởi động lại. Cùng với cả ba công cụ bình tĩnh, giữ thăng bằng và kết hợp các giác quan, hãy quyết định rằng bạn sẽ sử dụng các công cụ bình tĩnh Ít nhất là việc thở Sau mỗi năm, mười, 10, 20 câu hỏi Hãy thực hành bài tập này trong thời gian ôn bài Để có thể sử dụng thành thạo nó trong các kỳ thi Khi kỳ thi kết thúc Có thể khi kết thúc kỳ thi Sau cùng bạn cũng có cảm giác nhẹ nhõm Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây Hầu hết mọi người bước ra khỏi phòng thi Để bị ấm ảnh bởi thành tích Câu hỏi 23 Mình có hiểu đúng hay không? Nó có đáp án khác hay không? Dĩ nhiên đó là một việc làm vô ích và nó chỉ củng cố cho cảm giác bất lực của bạn vì bạn không thể làm lại bài thi. Đánh giá của bạn có thể thậm chí không chính xác vì hầu hết mọi người không nhớ rõ câu trả lời của họ. Sự lo lắng làm họ sao lãng. Tuy nhiên trong tâm trí bạn, bạn vẫn nghĩ về kỳ thi, mong muốn một cách huyển hoặc rằng bạn có thể làm lại và làm tốt hơn bạn bồn chồn hỏi bạn bè đã làm như thế nào nhưng rồi bắt đầu kế hoạch kiểm soát tôi sẽ trở lại việc học sớm hơn tôi sẽ ngắt điện thoại tôi sẽ cải thiện những thói quen học tập của mình tôi sẽ cầu nguyện có lẽ bạn sẽ than vãn với bất cứ ai để tìm được sự chia sẻ và đồng cảm một số người khi trở về nhà sau kỳ thi cảm thấy tồi tệ đến nỗi họ chỉ biết khép mình lại tôi sẽ phải rời khỏi trường Tôi không thể làm bất cứ điều gì khác. Rồi cha mẹ tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Kỳ thi đã qua đi, đã hoàn tất. Bực bội về nó chỉ làm tăng độ stress và ảnh hưởng đến thành tích của bạn. Nếu bạn học nhồi nhét, nếu bạn mắc các lỗi cơ bản trong kỳ thi, nếu không sử dụng các công cụ, thì khi đó hãy hít thở sâu, cảm nhận bàn chân trên sàn, nhắm mắt lại và nhìn thấy chính mình, làm mọi việc theo cách khác trong lần tới. Bạn không thể làm việc đó một lần nữa, vì vậy hãy cam kết rằng bạn sẽ tiếp nhận những kinh nghiệm từ bản thân và sẽ thay đổi trong lần tới. Chỉ có bạn mới có thể làm điều đó, chỉ có bạn mới có thể chuyển đổi những thói quen tiêu cực của chính mình thành những thói quen tích cực. Giáo viên hiệu quả hay không? Như tất cả mọi người, giáo viên cũng có cá tính. Họ có thể thân thiện hay lạnh lùng, bình tĩnh hoặc thất thường, khoan dung hay cứng nhắc. Ở mỗi giai đoạn trong việc giáo dục, tôi đã gặp những giáo viên rất lạ lùng, nhưng họ vẫn là những giáo viên giỏi. Với tôi, một giáo viên giàu kinh nghiệm là người có thể truyền cảm hứng cho bạn, để suy nghĩ và đặt câu hỏi. Giáo viên là người quan tâm đến môn của mình và việc học của học sinh. Đáng buồn thay, có quá nhiều giáo viên thiếu trách nhiệm trong các trường học. Ở đây tôi không chỉ trích các giáo viên, bản thân là một giáo viên trong hơn 40 năm. Tôi nghĩ rằng bên cạnh việc làm cha mẹ, giáo viên là một trong những công việc khó khăn nhất thế giới. Như một quy luật, lương giáo viên không cao, bị đánh giá thấp và làm việc quá sức. Hãy tưởng tượng việc đối mặt với một nhóm học sinh giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác và chỉ có một vài học sinh trong số đó thực sự chú tâm. Nói như vậy, nghĩa là một số giáo viên làm việc hiệu quả hơn những giáo viên khác. Tôi không thích gián nhãn các giáo viên hoặc bất cứ ai, tốt hay xấu, bởi nó quá chung chung. Bạn có thể nghĩ giáo viên này tốt, trong khi người khác lại nghĩ rằng giáo viên này xấu. Một giáo viên cần phải đảm nhiệm tốt vai trò của mình. Đối với tôi, những biểu hiện của giáo viên hiệu quả hay không hiệu quả có thể được tóm tắt trong bản sau. Giáo viên hiệu quả Hứng thú với môn họ giảng dạy. Đối với họ, đó là một quá trình khám phá liên tục truyền cảm hứng cho bạn để suy nghĩ. Khuyến khích bạn đặt câu hỏi, tìm ra lỗ hỏng hoặc sai lầm trong kiến thức của bạn để bổ sung hoặc sửa chữa. Đánh giá đúng năng lực của từng học sinh, có thể dự đoán, thường làm những gì mà họ hứa, có tổ chức, hài hước. Giáo viên không hiệu quả. Nếu họ hứng thú với môn họ giảng dạy, thì sự hứng thú đó không tạo ra ấn tượng. Có vẻ như việc giảng dạy chỉ là một công việc đối với họ nhầm lẫn giữa học với ghi nhớ xem câu hỏi là một sự bất tiện đo lường mức độ hiểu biết của bạn qua việc bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi trong bài thi đánh giá thấp học sinh theo những cách tế nhị và không tế nhị không thể dự đoán thay đổi ý kiến liên tục thiếu tổ chức không bao giờ cười hoặc làm bạn cười thật khó để một giáo viên duy trì những phẩm chất tốt đẹp từ năm này sang năm khác nếu học sinh không nỗ lực Mối quan hệ giáo viên, học sinh không chỉ phụ thuộc vào giáo viên. Là một học sinh, bạn có bốn trách nhiệm trong mối quan hệ này. Một, chú tâm đến môn học. Hai, có hứng thú suy nghĩ và đặt câu hỏi. Ba, trật tự trong lớp học. Và bốn, chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Nếu bạn muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các giáo viên, bạn phải thực hiện tốt phần của mình. Quan tâm đến mục đích môn học. Học sinh thường có nhiều sự lựa chọn khi học đến năm cuối cấp. Tuy nhiên, trường học luôn có tổ chức. Bạn có thể chắc chắn, bạn sẽ thích một số môn và không thích những môn khác. Bạn sẽ thấy một số môn thú vị và những môn khác nhàm chán. Và bạn sẽ hiểu lý do mình phải học một số môn. Nhưng đối với một số môn khác, bạn hoàn toàn không biết liệu nó có giúp ích cho bạn ngay bây giờ hoặc về sau như thế nào. Câu hỏi vì sao tôi phải học môn này là hoàn toàn hợp lệ và nếu không thể tự trả lời nó bạn nên hỏi giáo viên bạn có thể không thích câu trả lời của họ nhưng đâu phải những gì diễn ra ở trường học và cuộc sống cũng như ý bạn bạn không thể giải thích vì sao việc học về thời phục hưng lại có ý nghĩa hoặc vì sao bạn cần biết cách giải phương trình bậc 2 và việc đọc các tác phẩm văn học là điều nhàm chán nhất bạn từng làm Dừng lại, hãy tự hỏi mục tiêu của bạn là gì, là chỉ để tốt nghiệp, nếu vậy thì không đủ, trường học dạy cho bạn nhiều hơn thế, cuộc sống không chỉ có vậy, do đó bạn hãy bắt đầu từ đây, hãy hỏi chính bạn và giáo viên của bạn, tại sao môn học này có ý nghĩa, nó sẽ giúp ích gì cho bạn, đừng ngừng thắc mắc và hãy hỏi giáo viên của bạn cho đến khi bạn nhận được câu trả lời. Cảm hứng để suy nghĩ Việc giảng dạy có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ trình bày tài liệu một cách máy móc. Bạn có thể tìm thấy tài liệu qua Internet. Một giáo viên giỏi luôn biết cách tương tác với học sinh bằng phương pháp giảng dạy sinh động. Gốc Latin của từ giáo dục, educator, là educer, có nghĩa là đưa ra, dẫn dắt. Để làm điều đó, giáo viên phải có cảm hứng. Có cảm hứng, inspire, vốn xuất phát từ từ gốc Latin là... Inspirare, nghĩa là linh hồn, sức sống, hơi thở. Khi giáo viên có cảm hứng, họ được kết nối với một điều sâu thẳm trong tâm hồn, được động viên, cổ vũ và tiếp thêm sinh lực. Bạn có gặp được những giáo viên truyền cảm hứng cho bạn hay không? Có một vài giáo viên như vậy, hoặc chỉ có một, hoặc không có. Nếu có, bạn sẽ biết. Phải chăng đó là những gì mà hầu hết học sinh đề cập đến khi họ nói, Thích một giáo viên. Thật tuyệt vời nếu như bạn học với giáo viên biết cách truyền cảm hứng. Nhưng không phải tất cả giáo viên đều như vậy. Điều này đặt ra một thách thức đặc biệt với học sinh. Họ phải tìm thấy sự tận tâm và ý nghĩa trong mỗi môn học. Mà ngay cả với một giáo viên không hứng thú với môn họ giảng dạy. Bạn làm điều đó như thế nào? Hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi. Với Johnny cũng vậy. Em không hứng thú với môn lịch sử Ai Cập. Hãy nghe em nói trong lần gặp thứ hai của chúng tôi. Em phải làm một bài tập về đề sống hằng ngày ở Ai Cập. Những việc mà người dân đã làm mỗi ngày. Thật sự em nghĩ việc này là việc nhàm chán nhất từ trước đến giờ. Giáo viên không giúp ích gì nhiều. Em làm những gì thầy bảo và tự hỏi điều này có ý nghĩa gì và sẽ giúp ích cho em như thế nào. Thành thật mà nói em không phát hiện được gì nhiều. Vì vậy, em bắt đầu tìm kiếm tài liệu trên web và đọc được một số nội dung về những gì người ta ăn hàng ngày. Họ mô tả loại bánh mì cứng như đá. Em bắt đầu suy nghĩ về việc cắn vào một thứ gì đó cứng và không mùi vị như vậy thì như thế nào. Em tò mò về những thứ khác, như là họ còn cái gì khác để ăn, uống gì, nấu như thế nào, làm gì sau đó. Khi em nói chuyện với thầy về vấn đề này, thầy kể thêm rất nhiều điều thú vị về người ai cập em luôn luôn nghĩ thấy thầy will tram thật nhàm chán nhưng chúng em thực sự đã có một cuộc nói chuyện thú vị câu chuyện của rani minh chính hai điểm rất quan trọng thứ nhất khi em suy nghĩ về những gì mình làm em bỏ qua thái độ nhàm chán và đi vào vấn đề và thứ hai việc đặt câu hỏi làm bộc lộ một khía cạnh khác về thầy giáo mà trước đó em không thấy Có lẽ thầy Weidram nhàm chán trong lớp học, nhưng gặp riêng từng học sinh, thầy trở nên sinh động. Sự thay đổi trong thái độ của Donnie về bài tập cũng làm thay đổi cách nhìn thầy giáo của em. Bài học cho bạn là những suy nghĩ. Về những gì bạn đang làm, chưa đừng than vãn, hãy chú ý vào bài vở, truyền tải điều đó cho giáo viên và xem những gì sẽ xảy ra. Bạn có thể ngạc nhiên. chú ý, một trong những kinh nghiệm tồi tệ nhất đối với một giáo viên là quan sát khắp lớp và thấy học sinh nhắn tin, nói chuyện, ngủ, nhìn ra cửa sổ hoặc giữa móng tay. nói cách khác, làm bất cứ điều gì ngoài việc chú ý đến bài giảng của giáo viên. chúng ta đang sống trong văn hóa dễ bị sao lãng. hầu hết mọi người, trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đều khó tập trung vào những gì trước mắt họ bạn có thể nói toàn bộ nền văn hóa của chúng ta đến mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Điểm mấu chốt là khi bạn đang ở trong lớp, hãy ở trong lớp. Hãy tránh xa thiết bị di động, ngừng nhìn đối tượng bạn muốn hẹn hò, ngừng suy nghĩ về bữa trưa, từ bỏ việc tưởng tượng chương trình yêu thích trên TV và chú ý đến những gì giáo viên đang nói. Nếu bạn đang tròn xoe mắt và suy nghĩ. Tiến sĩ B, ông không hề biết giáo viên này nhàm chán như thế nào. Để tin tôi, tôi có biết. Trong nhiều năm qua, tôi đã làm việc và quan sát hàng trăm giáo viên. Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng một số giáo viên giảng bài lôi cuốn hơn những giáo viên khác. Nhưng lưu ý rằng học sinh thường thô lỗ, bất cẩn, ít khi tập trung và chỉ ngồi chờ đợi chuông reo. Như trong câu chuyện của danny nhiều giáo viên nhàm chán trở nên lôi cuốn khi học sinh của họ có biểu hiện tích cực nếu hay sao lãng trong lớp hãy tự đưa mình trở về hiện tại hãy sử dụng các công cụ hít thở giữ thăng bằng kết nối các giác quan và bắt đầu suy nghĩ về bài giảng của giáo viên hãy tưởng tượng một giáo viên sẽ như thế nào khi nhìn xuống lớp và thấy học sinh ngủ gục hoặc nói chuyện riêng hãy làm tròn nghĩa vụ của bạn chuẩn bị bài trước khi lên lớp một điều làm cho các giáo viên nổi giận Là học sinh đến lớp thường không chuẩn bị bài trước. Nếu bạn đang ở nhà và xem một bộ phim truyền hình, bạn không cần phải làm gì để chuẩn bị. Trường học không phải là truyền hình. Là một học sinh, bạn phải thực hiện nghĩa vụ trước khi lên lớp. Tôi hy vọng, giờ đây bạn đã hiểu rằng giảng dạy là quá trình tương tác giữa học sinh và giáo viên. Mỗi bên phải làm công việc của mình. Giả sử bạn phải đọc một chương trong một tác phẩm văn học để có thể thảo luận trong lớp học thì hãy đọc chương đó và không đọc khi đang trên xe buýt đến trường. Đừng lừa dối chính mình. Hầu hết các giáo viên có thể nhận ra ngay các học sinh thiếu chuẩn bị, cũng như họ có thể nhận ra ngay những lý do bào chữa. Hãy nhớ điều này. Trước đây không lâu, các giáo viên cũng từng ngồi ở chỗ bạn đang ngồi. Họ biết tất cả các mánh lới. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nghĩa là bạn tập trung, bạn có mục tiêu, và có hành động để đạt được mục tiêu. Bạn đang đưa ra những đóng góp thể hiện cho giáo viên thấy bạn đang tham gia và có trách nhiệm. Hy vọng rằng giáo viên của bạn sẽ nhận ra điều này và đáp lại thích hợp. Nhưng ngay cả khi giáo viên không đáp lại bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Mối quan hệ giữa bạn với giáo viên là một phần quan trọng của việc học tập và nâng cao ý thức của bạn. Chắc chắn chúng ta đều muốn có những giáo viên nhiều kinh nghiệm, tận tâm thú vị, tâm lý. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn dựa vào những gì bên ngoài bản thân mình để vận hành cuộc sống của bạn, thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ vận hành ở mức tốt nhất. Ngay cả giáo viên thú vị nhất cũng chỉ trở nên lôi cuốn khi học sinh có ý thức hợp tác. Việc giảng dạy không phải là một cuộc thi cá tính. Đó là một mối quan hệ giữa một người dẫn dắt, giáo viên và người được truyền cảm hứng. Đó là bạn.